Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại đứng yên lặng lẽ mà hồi để lắng nghe thêm về những âm tiệu du dương buồn bà đó nhưng cô vẫn không thể nhận định được vì âm thanh đó đang vọng bến tay cô từ khắp phía đậu như càng có hiểu hơn thì bỗ như tiếng đàn lại trở nên trong trchèo lạ lùng cô đã gặp chút may mắn vì trời như cũng đã ngừng chuyển gió điều này Đang ngay lập tức giúp cho Vi xác định được phương hướng Nơi phát ra tiếng đàn đó rõ ràng hơn Nhìn dõi theo về phía đó Thật sự Kiều Vi không dám tin vào mắt mình nữa Vì nơi đang vọng lên những âm điệu ra giết ấy Lại là ở một ngôi nhà hoang Sau nhà Kiều Vi Có một ngôi nhà khác được nằm trong khuôn viên rất rộng lớn Xung quanh của tường cao bao phủ Tuy nó cũ kỳ, nhưng lại rất bẻ thế đồ sổ. Nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, vì không thể biết là chủ nhà đã bỏ hoang nó từ thời điểm nào. Chính xác hơn là lúc đó, cô vẫn chưa ra đời. Hồi còn điên thiếu, đã có lần cô từng hỏi và được bố của mình kể lại rằng, chủ nhân ngôi ngôi nhà đó mang họ thầm. Họ thầm vốn là một dòng tộc vô cùng giàu có. Cả gia đình, Có cuộc sống vương giả sung túc suốt quanh năm Bởi của cải của cha ông để lại Và cứ như vậy Cuộc sống vẫn êm đèm trôi qua Với gia đình quý tộc đó Rồi cho đến một ngày Biến động đã xảy đến với gia tộc của họ Không biết vì lý do gì Mà cậu quân trai của họ bỗng dưng qua đời Khi tuổi đời vừa mới tròn lên 7 Và rồi liên tiếp những bi kịch đau thương của dồn dập Xảy đến với gia đình đó Cứ lần lượt lần lượt Từng người từng người một Tất cả đều bị mắc một hội chứng kỳ quái Rồi rời bỏ cuộc đời mà đi Như một cơn ác mộng Cuộc sống đầm ấm vương giả ấy bỗng chốc tiêu tàn Gia sản trăm năm bỗng chốc lụi tàn như mây khói Tưởng chừng như gia tộc đó không còn một ai Được góp mặt trên quái đời này nữa Nhưng ông trời đã xót so thương cho dòng tộc bất hạnh ấy Mà giữ lại duy nhất một người còn sống Đó là cô con gái cả của họ Cô đã kiên cường vượt qua Những cảnh tai ương ngập ngội Nhưng rồi cuộc sống của cô Cũng chẳng có gì đáng nói Hơn ngoài sự chặt vật Rồi cho đến một ngày Bỗng rừng cô gái đó đột nhiên biến mất Và từ đó về sau Không còn một ai nhìn thấy cô ta nữa Năm đó Người con gái ấy khoảng chừng 24 tuổi Đứng trước cánh cổng cao lớn của ngôi nhà. Kiểu vi đưa mắt nhìn vào bên trong. qua khe cửa hẹp. Thì cô chỉ thấy một màu đen mù mịt. Loáng thoáng bốn bè. Cỏ dại mọc và lan rộng khắp nơi. Chúng mọc tràn lan trên mặt đất. Vườn cao đến ngập cả đầu người. Xen lẫn từng đám cỏ hoang dài ấy. Là những cây sồi cổ thụ giả nua. đang ngậm đầy năm tháng. Trong thớ vỏ của mình. Tay cầm đèn pin. Kiểu vi dọi thẳng vào phía bên trong. Ánh đèn đưa đi quét lại đến mấy lần nhưng cô cũng chẳng nhìn thấy được gì. Trước mặt cô vẫn chỉ là những lộm cỏ hoang giả nuôi gầy huộc đang phải rủ mình ứng chịu màn sương đêm giá rét. Tiếng đàn ấy vẫn du dương trầm bỏng thánh thoát vang lên lại cho sự hiếu kỳ của vi càng thêm trỗi dậy. Không cầm lòng được Cô khẽ đẩy cánh cửa gỗ cao lớn, sau bao nhiêu năm đóng chặt im lệp. Nhưng cô phải mạnh tay hơn nữa, thì cánh cửa mới từ từ trôi ra được. Cùng với những âm thanh kéo kẹt, như muốn vụn bỡ, dường như lẫn trong những tiếng kêu nặng nẻ ấy, còn có cả những âm điệu lạnh lùng. Nào đó, như muốn báo hiệu với cô rằng, cô đừng cố vùi mình vào trong những quần khúc của nhân gian này nữa. Vừa đặt chân vào mảnh đất đầy tai ương Sầu thảm trong quá khứ Kiểu vì thấy như có một luồng gió lạnh Từ nơi đâu chợt thổi đến Vì khẽ run lên Như cảm nhận thấy rằng Lẫn trong từng cơn gió Còn có cả những tiếng cười Tiếng khóc của ai đó Nghe vô cùng buồn bã đi ai tay kiểu vì Như đang nắm chặt hơn Vì cô vừa cảm thấy rằng Dọc sống lưng mình Cũng đang bắt đầu trở lên lạnh buồn Chưa đèn pin giữa tay vì được giọi thẳng vào bia trong. Nhưng trước mắt cô chỉ thấy hun hút sương đêm đang lập. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net